Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trước giờ không có thói quen để cho người khác ăn ức hay là hãm hại người khác Có bản lĩnh thì mọi người giáp mặt nói chuyện Đàn thiên cần im lặng nhìn cô một hồi lâu Đột nhiên chậm chậm mở miệng Em thành thật nói cho anh biết Anh là người đàn ông đầu tiên của em hay sao? Thời hình dư nhị không được mà mở to hai mắt Anh thế nhưng lại hỏi cô về vấn đề này ư? Câu trả lời này không cần em nói anh hẳn nên biết chứ Cô không truyền mắt nhìn anh chăm chú. Anh muốn được nghe chính từ miệng em nói. Sau đó thì sao? Cô lạnh lùng cất tiếng hỏi. Sự thật tận mắt anh nhìn thấy anh còn không tin. Thì anh sẽ tin lời của em nói sao? Nếu như em dám nói, anh liền sẽ tin. Em dám nói ư? Em vì cái gì mà không dám nói chứ? Thời hình dư lạnh lùng nhìn anh. Nước mắt không chảy ra ngoài, mà chảy ngược vào trong lòng. Sự xỉ nhục lớn như vậy, So với việc không tin tưởng cô càng tổn thương hơn. Anh thấy nhưng nếu nói là cô dám nói, điều này thì rõ ràng đã chính là định tội cho cô rồi. Anh là người đàn ông đầu tiên sao? Chuyện này thật sự là quá buồn cười. Cô trước giờ đều không nghĩ đến sẽ có người đàn ông hỏi cô vấn đề này. Bởi vì cô tuy ham chơi, tư tưởng phóng khoáng. Đối với việc nam nữ lại luôn suy nghĩ bảo thủ giữ gìn. Mốn lần đầu tiên sẽ giao cho người có thể cùng sống tới cuối đời. Kết quả, đây thật sự là quá buồn cười rồi. Dám nói, vì sao lại không dám nói? Chưa một hồi lâu không nghe thấy câu trả lời của cô, thì đoàn thiên cần không nhịn được hỏi. Em sẽ không nói, bởi vì anh đã định tội cho em. Em hà tất, phải lãng phí lời lẽ nữa chứ. Nói xong cô ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh thêm một cái, liền tự mình xoay người, đi về phía cửa lớn. Em muốn đi đâu? Đoạn thiên cần trong lòng giật mình Lập tức kéo cô buột miệng hỏi Sau khi giật mình Tim đập giữ sội va chạm vào ngực anh Một lần, hai lần rồi ba lần Từ từ làm cho lý trí Bị tức giận che phù của anh kéo về Ôi trời ơi Anh rốt cuộc vừa nói cái gì vậy bạ vậy Hình giờ, Anh muốn xin lỗi Cô đột nhiên dùng sức Văng ra khỏi cái nắm chặt của anh Tâm trạng của em không tốt Em muốn yên tĩnh Cô lạnh lùng đem lời nói của anh ném trả cho anh Sau đó ngảnh mặt đi ra khỏi cửa Mà bước đi Đúng là tên hỗn đàn Vương bát đàn số kê đàn Đàn thiên cận đáng ghét Tên hỗn đàn đáng chết này Sau khi tức giận đùng đùng rời khỏi cửa nhà đàn thiên cẩn ở Thời hình giờ mới phát hiện Cô cái gì cũng không đem ra khỏi cửa Thậm chí ngày cả dép cô đi dưới chân Cũng là dép lê đi trong nhà Nhất thời tội trạng trên đầu anh lại tăng thêm một cái Nghĩ đến vạn người mê thời hình dư cô Khi nào lại từng giống như bây giờ Lồi thôi như vậy Đi dắt lê ra khỏi nhà chứ Chuyện này nếu như để người khác Theo đuổi cô mà thấy Thì kêu cô mặt mũi sau này bỏ đi đâu đây Càng đừng nói nếu như bị những con nhỏ xấu xí Bình thường nhìn cô không vừa mắt nhìn thấy Vậy thì cô còn sống làm sao đây Đúng là tên học trường hỗn đàn Tất cả chuyện này cũng đều là do anh ta hại. Ai kêu anh ta đột nhiên không tin tưởng cô, nghi ngờ cô. Ngay cả cơ hội để cho cô mở miệng chứng minh trong sạch cũng không cho. liền trực tiếp định tội cô. Đúng là tên đại hỗn đàn mà. Không trở về. Cô tuyệt đối sẽ không trở về chỗ anh. Cho dù cứ như thế này, tiếp tục đi sẽ gặp người cô quen biết. Khiến cho sĩ Diện bên trong bên ngoài của cô, tất cả đều bị ném đi hết. Thậm chí bị chế giễu đến chết cô cũng sẽ tuyệt đối không quay về thật là tức chết cô mà hình dư à thật sự là may mắn không đến nhiều tai họa không chỉ một không nghĩ đến tai họa nhanh như vậy liền ninh nghiệm thời kinh dư ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra thật là cảm tạ trời đất là bồng kết chỉ là thừa gọi một tiếng không ngờ người phụ nữ đi dép lê kia cả người không hài lòng đi trên đường lớn thật sự lại là phạm người mê thời hình dư chú trọng đến cách ăn mặc bề ngoài nhất. Uông Bồng Kiết vội vàng dừng xe ở bên đường, xuống xe rồi chạy đến chỗ cô. Hình Dừa, cậu làm sao vậy? Lời nói của cô còn chưa nói xong, cậu ấy đột nhiên là vào lòng cô, rồi vừa mặt vào cổ cô mà ầm ầm khóc lớn. Uông Bồng Kiết há hốc miệng tại chỗ. Cô chưa từng thấy Hình dư tràn đầy tự tin khóc bao giờ, càng huống chi khóc ở trên đường lớn nơi mọi người đi lại cô thật sự là bị dọa choáng váng hình gì à làm sao vậy theo tính cách của hình dư nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.